Bảo bảo vô lương và mẹ mập là của ta. Ngủ ngủ. Chương 86 ngươi xác định là ngươi không cần. P Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz không linh vừa mở mắt thì thấy khuôn mặt phóng đại của Dạ Dập Tuyên. Sợ hãi bật mình dậy vừa sáng sớm đã dọn người. Ta còn tưởng rằng con ở nào? Dạ Dập Tuyên không vui.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 Không hề kiên dè, đưa lưng về phía nàng ta, thay quần áo. Tiểu Nguyệt Nguyệt, đã nhiều ngày như vậy thì ngươi cũng phải suy nghĩ kỹ rồi chứ. Hai chúng ta không thiết hợp, mà ta cũng không phải là kẻ háo sắc. Ta thấy giả vô hàm là lựa chọn không tồi, ngươi chấp nhận làm thiết của hắn cũng được lắm. Ánh mắt Nguyệt Nguyệt nóng rực. Nhìn chầm chầm vào nàng Ánh mắt đầy dục vọng chớp mắt phong linh xoay người lại Lại che giấu đi Với hắn Khó miệng nguyệt nguyệt giật giật mấy cái Đổi tư thế Một tay nâng đầu Kinh miệt nói một nam nhân bội tình bạc nghĩa Ai thèm làm thiết của hắn